Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ấy mà sức lực của lão chẳng kém gì một thằng thanh niên Lúc chạy đến ngã rẽ bên cánh đồng Lão không thấy chú Tấn đâu nữa Lão đứng khửng lại Ánh mắt sáng quắc Dạo nhìn từ phía Vài phút sau Lão hậm hực Tiếp tục chạy Mà không biết rằng là chú Tấn Bây giờ đang nằm sát mép bụi cây Ngay dưới chân Cho, cho lão chạy khuất thêm một đoạn, chú tấn bấy giờ mới dám lồm cồm bò ra, nhắm hướng con đường tắt mà chạy thẳng qua bên nhà chú Thêm Đức. Trong lúc lão sáu tìm giết bằng được chú tấn, bấy giờ ở bên nhà chú Thêm Đức, ông Đức bận việc đi đâu đó từ chiều trưa về, ở nhà chỉ còn lại bà Từ và cô Lụa cùng với hai đứa nhỏ đang ngủ ở trong buồng. Lúc ấy hai người đang trò chuyện trước nhà. Một hồi cô lụa mệt mỏi xin phép bà vật vào trong Để xem hai đứa trẻ con Đi đến cửa buồng Đưa mắt nhìn vào trong Thấy hai đứa nhỏ vẫn ngủ yên Cô mới thở phào nhẹ nhõm Đoạn từ từ khép cửa đi ra sau bếp nấu nước Để sáng ngày mai Bà tự có nước mà uống Bà tự ngồi bên ngoài mà chẳng hiểu làm sao Hôm nay cứ bồn chồn lo âu Bà tiến qua bà gian thở Thắp ba nén nhang, miệng lầm rẩm khấn vái cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ. Ở trong buồng, hai thằng bé thông thuận. Từ bao giờ xuất hiện ở bên cửa sổ, một cái thân ảnh gớm khiếp, tay chân dài loằng ngoằng toàn thân đen như đổ mực. Đầu đội cái nón lá đã sờn rách, gương mặt hốc hát, hai con mắt rực lên trong đêm tay dài loằng ngoằng nó đưa tay gõ gõ còng cọc còng cọc cổ, vào tấm ván gỗ cửa thằng cô thuận đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc nó ngước đôi mắt tèm lem Nhìn về phía cửa sổ buồn đang rung rung Nó tò mò tiến lại phía cửa sổ Trong chiếc óc non nớt của nó Chỉ đơn giản nghĩ rằng Có ai đó Đang cố tình đùa giỡn nó mà thôi Vừa mở cửa sổ thì Thằng bé như chết lặng Khi nó nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ Là cái bóng người quái dị kia Đang cười khùng khục Rồi đưa tay ra trước mặt nó chìa ra cái đầu lâu một đứa con nít đang thôi sữa thằng cô thuận thất kinh hết cả hồn cả phía. miệng la toáng lên rồi bật khóc nức nở làm cho thằng thông anh nó ở bên cạnh cũng giật mình trồm dậy cô lụa nghe tiếng con khóc cũng nhanh chân chạy vào trên tay còn cầm theo cây chổi nhìn cái bóng đen kia đang lôi sỉnh sạch con mình ra khỏi cửa sổ, giật bung cả những cái chân song. Sau giây phút hoang mang, bây giờ cô mới kiềm nén được nỗi sợ hãi. Tay cô nắm chắc cây chổi đến rằng con mình lại. Một tay cô đưa cây chổi không ngớt vụt lên đầu cái thứ kia. Ấy thế nhưng bây giờ cô mới nhận ra, đó chỉ là một cái vong hồn mờ mờ ảo ảo. Cô không thể nào mà đánh vào nó được. Trong lúc cả hai đang rằng co qua lại thì bà Tử cũng từ bên ngoài chạy vào Trên tay cầm theo một cái roi dâu Vừa trông thấy cái vong hồn đen xì xì kia Bà liền vung cây roi vụt liên tiếp tới tấp Cái vong hồn kia gào thét lên ghê dợ Dãy đành đạch, thoáng chốc Nó buông tay ra khỏi thằng Cú Thuận Rồi biến mất vào trong màn đêm dày đặc Ở bên ngoài Thấy vòng hồn kia đã đi. Cả cô Lụa và bà Tử bế hai thằng nhóc chạy ra khỏi nhà. Ra đến cửa ai nấy đều nghe rõ cái tiếng gầm gừ phát ra. Mỗi lúc một lớn hơn. Trong lúc hai người loay hoay mở cánh cửa thì dưới cái bóng của thằng Cô Thuận in trên nền đất đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng đen cao lớn đang muốn rằng xé lôi cái bóng của thằng Cô Thuận rời khỏi thân xác. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.